Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần đầu tiên của bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị thính giả đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần đầu tiên như sau. Phước oai là tiêu cục đứng đầu Giang Nam. Tổng hiệu đóng tại một tòa kiến trúc rất hùng vĩ tại cửa Tây phủ Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Đến Lâm Chấn Nam làm tổng tiêu đầu thì đã ba đời gầy dựng nên cơ nghiệp. Võ công dựa vào 72 đường tịch tà kiếm pháp do tầng tổ là Viễn Đồ công lập ra, truyền đến đời nội tổ và tổ phụ của Lâm Chấn Nam thì uy danh đã giảm, võ công ba đời họ Lâm được truyền theo một tuyến. Ngay cả sư huynh sư đệ cũng không có người nào vì vậy không bị kịp với người ta về thế mạnh người đông cơ nghiệp tiếp cục từ phúc kiến đi về phương nam đến quảng đông đi về phương bắc đến triết giang giang tô là bốn tỉnh do tổ phụ dựng nên đến sáu tỉnh sơn đông hà bắc hồ bắc hồ nam giang tây và quảng tây do một tây lâm chứng nam gầy dựng phần lớn là dựa vào sự yểm trợ của bằng hữu hắc bạch giang hồ gần đây Lâm Lão muốn ngược dòng Trường Giang tiến sâu vào Thiểm Tây, tứ xuyên mấy lần phái người mang hậu lễ tặng Tùng Phong quán phái thanh thành và kim đỉnh, tự phái nha mi đều bị từ chối. Nào ngờ lần này Dư Quán chủ chịu nhận lễ vật và còn nói gửi bốn đệ tử đi Phúc Châu đáp lễ. Lâm Bình Nhi là con trai độc nhất của Lâm Chứng Nam. Chiều qua trên đường đi săn thú rừng về đã lỡ tay giết chết một háng tử trẻ tuổi họ Dư. người tứ xuyên tại một quán rượu bên đường đến tối ngay tại tổng hiệu hai người bạch nhị và trịnh tiêu đầu trong số bốn người cùng đi săn buổi chiều đã bị giết lâm chứng nam bắt đầu quan tâm điều tra hung thủ có liên quan gì đến phái thanh thành mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc sau đây sẽ rõ Rồi lão nói Mời Thôi Tiêu Đầu và ly Tiêu Đầu đến đây Thôi Lý Tiêu Đầu vốn là hai tay lão luyện Dày dạng kinh nghiệm Trong công việc luôn được Lâm Chấn Nam tín nhiệm Cả hai thấy trịnh Tiêu Đầu chết một cách đột ngột Mà sứ Tiêu Đầu lại không có Nên đã đợi ngoài đại sảnh từ lâu để chờ sai bảo Vừa nghe Lâm Chấn Nam gọi Lập tức họ đi vào đại sảnh Lâm Chấn Nam nói Chúng ta đi làm một việc hai vị thôi ly Hải nhi và trần thất theo ta năm người cưỡi ngựa lập tức ra khỏi thành đi về hướng bắc lâm bình chi cho ngựa chạy trước dẫn đường không bao lâu cả năm người dừng ngựa trước quán rượu nhỏ cửa quán đóng im ỉm lâm bình chi gõ cửa gọi lão tát lão tát ơi mở cửa ra mau chàng gõ cửa gọi một lúc nhưng vẫn không có tiếng trả lời Thôi tiêu đầu nhìn Lâm Chấn Nam, đưa hai tay ra làm dấu phá cửa. Lâm Chấn Nam gật đầu. Thôi tiêu đầu vận song chưởng đánh ra. Chỉ nhìn xuống rắc rắc, then cửa gãy từng đoạn. Hai cánh cửa bung ra, rồi lập tức tự đóng lại, rồi lại mở ra. Cứ như vậy, lắc lư đóng mở. Đóng mở phát ra tiếng kêu càng kẹt Thôi tiêu đầu vừa đẩy cửa ra, liền kéo Lâm Bình Chi lách sang một bên. Lão lắng nghe trong nhà không có động tĩnh gì Cho bếp ngồi tắt Bèn đi vào trong nhà Đốt cây đèn dầu ở trên bàn sáng lên Rồi đốt thêm hai cây đèn lồng nữa Cả bọn tìm khắp trong ngoài một lượt cũng chẳng thấy ai Riêng chăn đệm, hòm xỉn và các thứ đồ đạc trong nhà Vẫn nguyên vẹn, chưa kịp đem đi Lâm Chứng Nam gật đầu nói Lão tát lo chuyện giết người sẽ ra ở đây Sát chết lại chôn ở trong giường sau của lão Sợ bị quan nhà tra hỏi phiền phức Nên đã bỏ đi rồi Lâm chấn nam ra sau giường Chỉ cây quốc dựa ở bức tường Bảo Trần thất Quật thứ thư lên cho ta xem Trần thất yên chí Đây là việc ma quỷ đến đòi mạng Nên chỉ quốc được có hai cái Thì tay chân đã rụng rời Muốn quỵ xuống đất Lý tiêu đầu quát lên Đồ vô dụng người không xứng đáng ăn bát cơm của báo tiêu một tay lấy cây cuốc tay kia đưa đèn lồng cho trần thất cầm lão bổ cuốc xuống đất không bao lâu thì quần áo của xác chết lộ ra lão lại cuốc thêm vài cuốc nữa rồi đưa lưỡi cuốc luồn dưới xác chết dùng sức hất mạnh xác lên trần thất quay đầu đi không dám nhìn bỗng nghe tiếng la hốt hoảng của bốn người kia trần thất giật mình sẩy tay đánh rơi đèn lồng đèn tắt Trong giường tối như mực Lâm Bình Chi sợ hãi nói Cái sắt chúng ta chôn Rõ ràng là người tứ xuyên Tại sao Tại sao Lâm Chấn Nam nói Đốt đèn lên mau Trước đó Lâm Chấn Nam vẫn rất bình tĩnh Nhưng lúc này Tiếng nói của lão có chút sợ hãi Thôi tiêu đầu đốt đèn lòng lên Lâm Chấn Nam khom lưng xuống Quan sát tử thi một hồi lâu Rồi nói Trên người cũng không bị thương kiểu chết giống nhau như đúc trần thất lấy hết can đảm liếc nhìn về phía cái xác chết bỗng nhiên y la to Sử tiêu đầu Sử tiêu đầu xác chết quật lên lại là xác của sử tiêu đầu xác của gã hán tử tứ xuyên không biết đã biến đi đâu lâm chấn nam nói lão họ tác này nhất định có cái gì đó rất cổ quái lão giật cái đằng lòng chạy vào trong quán Quan sát tỉ mỉ từ những giò rượu, nồi chảo, ông táo, cho đến bàn ghế trong phòng khách. Chẳng thấy có gì khác lạ. Thôi Lý, hai vị tiêu đầu và Lâm Bình Chi cũng chia nhau đi quan sát. Bỗng tiếng của Lâm Bình Chi la lên. "Ôi chào, gia gia, gia gia lại đây mà xem. Lâm Vấn Nam nghe tiếng con gọi, liền chạy đến. thấy chàng đang đứng trong phòng của thiếu nữ, tay cầm một chiếc khăn tay màu lục. lâm bình chi nói một cô con gái nhà nghèo làm gì có được cái khăn tay này lâm chấn nam cầm chiếc khăn thoáng nghe một làn hương nhàn nhẹ truyền vào mũi chiếc khăn rất mềm mại bóng láng được dệt bằng tơ quan sát kỹ thấy bốn biên ngoài của khăn được viền ba đường tơ màu lục ở trên góc khăn thêu một cành san hô nhỏ màu đỏ mũi thêu cực kỳ tinh xảo lâm chấn nam hỏi hải nhi tìm ra cái khăn này ở đâu Lâm Bình chi đáp nó rơi xuống góc gầm giường có lẽ họ vội vàng quá đi lúc thu dọn đồ đạc không nhìn thấy đó Lâm Chấn Nam cầm đèn lồng cúi người xuống gầm giường quan sát không thấy vật gì cả lão ngẫm nghĩ rồi nói Hải Nhi nói cô gái bán rượu đó tướng mạo rất xấu quần áo mày bằng giấy thường Hải Nhi nghĩ rằng cô không phải Là con nhà Trâm Anh Nhưng có phải cách ăn mặc Mười phần chính tề không Lâm Bình Chi đáp Lúc đó con không lưu tâm Nhưng cũng không thấy mùi hôi hám Nếu như quần áo hôi hám Thì lúc cô ta rót rượu Con đã biết ngay mà Lâm Chấn Nam hỏi Thôi Tiêu Đầu Lão thôi Lão nghĩ sao về chuyện này Thôi Tiêu Đầu đáp Tốt Ha Thấy cái chết của Sử Tiêu Đầu Trịnh Tiêu Đầu và Bạch Nhị Cùng với ông cháu nhà này Có liên quan với nhau Không chừng hai ông cháu nhà này còn là tai mắt của bọn chúng đó Lý Tiêu Đầu bây giờ nói Vậy thì hai gã tướng xiên kia có lẽ là cùng bọn với hai ông cháu Nếu không á, tại sao họ lại đem cái xác kia đi chứ Lâm Bình Chi lại nói Rõ ràng là gã họ dư động tay động chân làm nhục cô gái đó Nếu không thì ta đã chẳng việc gì phải động thủ với gã Họ không phải đồng bọn đâu Thôi Tiêu Đầu nói Tiêu tiêu đầu chưa biết đó thôi Người trên giang hồ tâm địa hiểm ác Họ thường dăng sẵn cạm bẫy Đợi người mắc vào Hai người cùng phe giả vờ đánh nhau Để dụ người thứ ba đến càng gián Rồi bất ngờ hợp sức lại đánh người thứ ba đó Cái trò này thường thấy lắm Lý tiêu đầu nói Tổng tiêu đầu nhận định như thế nào Lâm Chấn nam trả lời lão tác và cô gái bán rù này Nhất định là manh mối Giúp ta tìm ra sự thật Nhưng không biết Họ với hai gã hán tử tứ xuyên Có phải là đồng bọn hay là không Lâm Bình Chi nói Dạ dạ Dạ dạ nói Dư quán chủ tùng phong quán Phải bốn người đến Họ Không phải là bốn người hay sao Nghe con nói Lâm chấn Nam sực tỉnh Nghe người một lát Rồi ông trầm ngâm nói Phước hoài tiêu cục Rất nể trọng phai thành thành Từ trước đến nay Không hề gây sự với họ vậy mà dư quan chủ phái người tìm đến trả quan nghĩa là sao bốn người nhìn lão lão nhìn lại bốn người không ai nói với ai một lời mãi một lúc sau lâm chấn nam mới nói đem xác xử tiểu đầu vào trong nhà rồi hãy bạn sự việc hôm nay không ai được tiết lộ để khỏi làm phiền đến quan nhà sinh thêm nhiều rắc rối ôi họ lầm đối với người rất trưởng nghĩa không muốn đắc tội với bạn bè Nhưng cũng không phải là lũ hèn yếu Không dám đánh trả Lý tiêu đầu nói lớn Tống tiêu đầu nuôi binh ngàn ngày Dùng trong một chốc Tất cả anh em chúng tôi nguyện hết sức Để không làm tổn hại quay danh tiêu cục của chúng ta Lâm chấn nam gật đầu đáp Đà tạ Năm người thả ngựa về thành Sắp đến tiêu cục Lâm chấn nam nhìn thấy ngoài cổng Đèn đuốc sáng trưng Nhiều người tụ tập Lòng không yên lâm chấn nam thúc ngựa chạy tới trước mọi người hô lên tổng tiêu đầu về rồi lâm chấn nam xuống ngựa chỉ thấy vợ lão là dương phu nhân gương mặt tái xanh bà nói trưởng phu nhìn kìa ôi người ta ức hiếp mình như vậy đó hai cây cột cờ bị gãy nằm dưới đất cả hai lá cờ cũng bị liền xuống chỗ đoạn cột cờ gãy bằng phẳng chứng tỏ đã bị bảo đao lợi kiếm chặt Dương phu nhân không mang kiếm bên mình Rút trường kiếm từ sau lưng chồng ra Chát, chát Hai tiếng Bà đã chặt đứt hai phần cột còn lại Gom lại một đống Rồi đi vào cổng Lâm chấn nam dặn thôi tiêu đầu Người đem hai cây cờ này bỏ đi Ôi Muốn trông lại phước quả tiêu cục Cũng không phải dễ Thôi tiêu đầu đáp Dạ Lý tiêu đầu thì chửi đổng. Mẹ kiếm lũ chó đe hèn thừa lúc tống tiêu đầu không có ở nhà len len lúc lúc đến làm những cái việc mờ ám Lâm Chấn Nam giãy tay gọi con trai cả hai đi vào nhà lão chỉ nghe Lý tiêu đầu quát miệng đành đá chửi quần chó ma thôi thà hai cha con đến sương phòng phía đông thấy Dương phu nhân trải hai lá cờ lên mặt bàn trên lá cờ thiêu hình con sư tử đã bị ai đó khoét hai mắt lộ ra hai cái lỗ trống rỗng Trên lá cờ theo bốn chữ Phước oai tiêu cục Thì chữ oai cũng bị khoát đi Lâm chấn nam Dù đầm tính đến đâu Cũng không nhịn được nữa Rầm một tiếng Lão đưa tay đập mạnh xuống bàn Chiếc bàn lê qua bát tiên Bị chấn động Kêu rắc rắc Gãy mất một cái chân Lâm Bình Chi hốt quảng nói Dê yeah, da yeah. Con đã sai rồi Cái đại quả này Là do con gây ra mà Lâm chấn nam lớn tiếng nói Họ lầm chúng ta giết người thì giết Có sao đâu Quần đốn mạc này nếu lọt vào tay ta Thì ta cũng giết thôi Dương phu nhân hỏi Giết người nào vậy Lâm chấn nam nói Bình Nhi Nói cho má má biết đi Lâm Bình Chi kể lại các tình huống Với cả hán tử tứ xuyên thế nào Sử tiêu đầu bị chết như thế nào Dương phu nhân đã biết Việc bạch nhị và trịnh tiêu đầu chết đột ngột nay bà nghe nói sử tiêu đầu Là chết rất ly kỳ không kìm được phẫn nộ, cũng đập bàn đứng lên nói: "Đại ca, phước quay tiêu cục há chịu để cho người ta làm nhục sao? Chúng ta tập hợp người lại, đến Tứ Xuyên cùng phái Thanh Thành làm cho ra lẽ đi. Mời cả gia gia của tiểu muội và các huynh đệ cùng đi nữa." Từ thoa bé, tính khí dương phu nhân đã nóng nảy đến khi trở thành thiếu nữ quê các, vẫn động một tí là lúc đau động thủ. Ai cũng nể mặt phụ thân của bà, là kim đao vô địch Dương Nguyên bá. cho nên cũng nhiều nhịn bà dài phần. Nay con trai của bà đã lớn, nhưng tính nóng nảy của bà vẫn không giảm. Lâm Chấn Nam nói: đối thủ là ai? Trước mắt chưa xác định được, chưa chắc là phái thành thành. Ta nghĩ bọn chúng không chỉ muốn dừng lại ở chỗ chặt phá hai cây cờ, giết hai tiêu đầu. Dương Phu Nhân lại hỏi xen vào: bọn chúng còn muốn làm cái gì nữa? Lâm Chấn Nam liếc nhìn con trai. Dương Phu Nhân hiểu rõ suy nghĩ của chồng. Trống ngực bà đập thình thịt Mặt biến sắc Lâm Bình Chi đáp Việc này do hà Nhi gây ra Bậc đại trưởng phu dám làm dám chịu hà Nhi cũng không sợ đâu Miệng chàng nói không sợ Nhưng giọng chàng rung rung Không giấu được nỗi lo âu tiềm ẩn trong lòng Dương phu nhân nói <cười> Trừ khi chúng giết má má đi Nếu không thì đừng hòng đụng đến một sợi lông của hà Nhi Cây cờ phước ngoài tiêu cục của Lâm Gia Gia Đã dựng lên được ba đời rồi Từ xưa tới nay Chưa chịu mất đi một chút quay phong nào đâu Bà quay sang Lâm Chấn Nam nói Nói như vậy á Nếu mà làm không được Chúng ta không còn mặt mũi nào mà làm người nữa Lâm Chấn Nam gật đầu nói Bây giờ Ta phái người đi khắp trong ngoài thành Xem xét coi có tên giang hồ nào la mặn xuất hiện Và phái thêm người đi tuần tra Trong ngoài tiêu cục Nường tử và bệnh nhi ở đây chờ ta Đừng để nó đi lung tung Nhưng phu nhân nói dạ tiếp biết rồi cả hai vợ chồng đều biết rõ kẻ địch tiến thêm một bước nữa là nhắm vào con mình mà hạ thủ địch ở trong bóng tối mà mình ở ngoài ánh sáng lâm bình chi chỉ cần ra khỏi phước quay tiêu cục một bước lập tức gặp tai họa chết người ngay lâm chính nam về đến đại sảnh triệu tập tiêu sư phân công người đi tuần tra nghe ngắn Các tư sư đã biết được tin cột cờ của phước quay tiêu cục bị người ta chặt gãy, chẳng khác nào mỗi người bị tát một cái té lửa. Ai nấy đều căm giận và đồng tâm quyết trả thù, nên mang sẵn binh khí chuẩn bị, đợi tổng tiêu đầu ra lệnh là lập tức xuất phát. Lâm Tấn Nam thấy trong tiêu cục lớn nhỏ đều đồng tâm hợp lực chống địch, nên cũng cảm thấy yên tâm. Lão quay vào nội đường dặn dò con. Bình Nhi Mẫu thân còn mấy hôm nay Trong người khó chịu Tôi đến Con ngủ ở giường ngoài Phòng da mát Để bảo vệ mẫu thân Khi có địch đến Nhưng phu nhân cười nói Ê Tiếp chị muốn nó no. Bà nói được nửa câu Thì đột nhiên hiểu ra trưởng phu muốn nhi tử Bảo vệ mình là giả Thực ra hai ông bà muốn con ở gần Để bảo vệ con Bởi con trai yêu quý của bà Tính khí cao ngạo Nói không chừng Nếu chàng ấm ức trong lòng chạy ra ngoài Tìm địch nghênh chiến Thì vô cùng nguy hiểm Bà liền đổi giọng Ờ đúng vậy đó Bình Nhi Mấy hôm nay má má bị chứng tê thấp tay chân nó tê rần à Da da của người phải trồng nơm cả tiêu cục Không thể suốt ngày ở bên ta Nếu địch đột nhập vào nội đường Má má chỉ sợ chống trả không có nổi Lâm Bình Chi đáp "Hà Nhi Luôn ở bên má má Là được rồi Tối đó Lâm Bình Chi ngủ trên chiếc giường ngoài Phòng cha mẹ Vợ chồng Lâm Chấn Nam mở cửa phòng Lấy vũ khí để sẵn bên gối Ngay cả áo quần, giày ủng Cũng không tháo ra Trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng Đợi có động tĩnh là lập tức bật dậy Nên địch Nhưng một đêm trôi qua Bình an vô sự Sáng sớm hôm sau Có người ở ngoài cửa gọi khẽ Thiếu tiêu đầu Thiếu tiêu đâu? Lâm Bình Chi nửa khuya mới ngủ được Nên lúc này đang ngon nhất Lâm Chấn Nam hỏi Chuyện gì vậy? Người đứng bên ngoài thưa Con ngựa của Thiếu Tiêu Đầu chết rồi Lâm Bình Chi rất yêu mến con bạch mã này Khi thấy ngựa chết Tên Mã Phu chăm sóc con ngựa này rất đổi quan mang Vội chạy đến báo tin Lâm Bình Chi trong lúc mơ màng Nghe nói ngựa chết Liền bật người dậy Vội nói Để ta đi xem Lâm chấn Nam biết có chuyện cổ quái, cùng bước nhanh về phía chuồng ngựa. Chỉ thấy con bạch mã nằm xoài ở dưới đất, chết khá lâu rồi. Trên thân cũng không có một vết thương nào. Lâm chấn Nam hỏi. Đêm hòa, người con nghe tiếng ngựa hí không? Có tiếng động gì không? Tên mã phù đáp. Dạ không. Lâm chấn Nam kéo tay con trai, nói. Không nên thương tiếc nữa, già già sẽ cho người... đi tìm mua một con tuấn mã khác cho hài nhi lâm bình chi vuốt xác con ngựa xót xa lệ chàng rơi lả chả bỗng nhiên gã cầm cờ trần thức hớt hơ hớt hớ hớ hải chạy tới gã thở hổn hển quỳ xuống thưa tổng tổng tiêu đầu không không xong rồi M mấy vị tiêu đầu bị ác quỷ tấn công chết cả rồi lâm chấn nam và lâm bình chi hoảng hốt hỏi sao trần thức chỉ đáp chết rồi Chết hết rồi Lâm Bình Chi giận dữ quát lên Cái gì chết hết Chàng dơ tay túm lấy cổ áo hắn Lắc mạnh mấy cái Trần thức lấp bắp Thiếu, thiếu tiêu đầu Chết rồi Lâm Chấn Nam nghe hắn nói Thiếu tiêu đầu chết rồi Lòng nặng triểu nỗi buồn phiền Nói không được Nhưng nếu vì lý do này Mà chửi mắng hắn Thì càng biểu lộ tâm trạng sợ hãi của mình lại nghe tiếng người bên ngoài xung sau có một người hỏi tổng tiêu đầu đâu màu bấm báo cho lão già hay người khác nói con ác quỷ này lợi hại quá làm ừ. sao đây nghe vậy lâm chấn nam lớn tiếng quát ta ở đây có chuyện gì hai vị tiêu sư và ba tên cầm cờ nghe tiếng lâm chấn nam liền chạy tới tiêu sư đi đầu nói tổng tiêu đầu chúng ta phái các huynh đệ đi ra ngoài không thấy một ai về Lâm Chấn Nam trước đó đã nghe xôn xao, liệu đoán được có người chết. Nhưng tối hôm qua lão phái đi điều tra, cả tiêu sư lẫn cầm cờ là 23 người, có lý nào tất cả đều chết hết. Lão dội hỏi: có người chết ừ Có lẽ họ còn đi dò la chưa về kịp. Tiêu đầu đó lắc đầu đáp: đã phát hiện 17 bảy xác chết rồi. Lâm Chấn Nam và Lâm Bình Chi kinh quản la lên. Mười bảy xác ư Vị tiêu đầu kinh hoàng đáp Đúng vậy Có mười bảy xác Trong đó có phu tiêu đầu Tiền tiêu đầu và ngô tiêu đầu Lâm Chấn Nam không nói gì nữa Bước nhanh ra đại sảnh Chỉ thấy bàn ghế đã được dời đi Để mười bảy cái xác chết Lâm Chấn Nam một đời từng trải sóng gió Mà nay đột nhiên gặp tình cảnh như thế này Nên chân tay lão rung cầm cập Đầu gối bụng rủng Dường như đứng không vững nữa lão lấp bắp nói gì gì gì cổ hồng lão khô khào nói không thành lời chỉ nghe người ở ngoài đại sảnh nói chào ôi cao tiêu đầu là người trung hậu không ngờ cũng bị ác quý đòi mạng rồi lâm chấn nam thấy bốn năm người hàng xóm dùng cánh cửa khiêng một cái xác đi vào người đi đầu đã đứng tuổi nói hôm nay tiểu nhân vừa mở cửa thấy người này chết ở ngoài đường tiểu nhân nhận ra được là cao tiêu đầu trong quý tiêu cột chắc là phát bệnh dịch hay trung tà lâm vấn nam chắp tay nói đa tạ đa tạ lão quay lại bảo tên cầm cờ tặng các vị lân bang này mỗi người ba nén bạc người đến trường phòng lấy bạc đi những người hàng xóm thấy nhiều xác chết không dám ở lâu cảm ơn rồi ra về không bao lâu lại có người đưa thi thể ba vị tiêu đầu về Lâm Chấn Nam kiểm điểm nhân số Tối qua phái đi 23 người Trước mắt đã có 22 thi thể Chỉ có thi thể của chữ tiêu đầu là chưa thấy Nhưng những việc không ngờ tới Lại xảy ra trong nháy mắt Lâm Chấn Nam về đến sương phòng Uống chén trà nóng Trong lòng ông rối loạn Không thể nào định thần được Lão đi ra cổng lớn Thấy hai cục cờ đã bị chặt mất rồi Lòng càng thêm buồn bã Cho đến lúc này kẻ địch đã hạ thủ, giết hơn hai chục người trong tiêu cục mà vẫn chưa lộ diện, cũng chưa chính thức khai chiến. Lão quay đầu lại, chăm chú nhìn biển hiệu đề bốn chữ phước quai tiêu cục ở trên cổng một hồi lâu, rồi nghĩ bụng. vượt qua tiêu cục lừng danh trên giang hồ mấy chục năm, không ngờ ngày hôm nay lại thất bại trong tay mình. Bỗng nhiên có tiếng gió ngựa, một con ngựa từ từ đi đến. Trên lưng ngựa có người nằm dắt ngang Lâm chấn Nam đã đoán được ba phần Lão liền chạy đến xem Quả nhiên xác chết dắt ngang lưng ngựa Chính là chữ tiêu đầu Tất nhiên là lão đang đi trên đường Thì bị người giết Rồi đặt thi thể lại lên lưng ngựa Ngựa nhận ra được đường cũ Tự nó đi về Lâm chấn Nam thở dài Nước mắt rơi xuống trên người chữ tiêu đầu Lão bồng thi thể đi vào đại sảnh Ngạn ngào nói Chờ hiền đệ Nếu ta không trả được mối thù này Cho hiền đệ Thì ta thề không làm người Chỉ đang tiếc Chỉ đang tiếc Ôi, để đi quá nhanh Chưa nói được tên họ của kẻ thù Trong tiêu cục Chữ tiêu đầu cũng không có gì hơn người Và cùng với Lâm Chấn Nam Cũng không có thâm tình gì đặc biệt Chỉ vì Lâm Chấn Nam quá xúc động Không cầm được nước mắt Kỳ thật lão rơi nước mắt Là vì căm phẫn hơn là vì đau thương Nhưng phu nhân Đang đứng trước cửa đại sảnh Tay trái cầm kim đau Tay phải chỉ ra ngoài sân Lớn tiếng chửi Quân cường đảo đê hèn Chỉ biết lén lút phóng tên hại người Nếu đúng là anh hùng hảo hán, Thì quang minh chính đại đến phước ngoài tiêu cục Chúng ta một đau một thương Quyết sanh tử với các người một trận Cứ lén lén lút lút Làm những chuyện mờ ám Thì gió Lâm coi ra cái giống gì Lâm Vấn Nam nói khẽ nương tử Có thấy động tĩnh gì không Lão vừa hỏi vừa đặt thi thể chữ tiêu đầu xuống đất Dương phu nhân lớn tiếng đáp Tiểu mũi không thấy động tĩnh gì Quân cẩu tạc sợ 72 đường tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ta rồi Tay phải bà nắm chui đao vạch trong không gian một vòng Rồi quát lớn <cười> <cười> Bọn chúng cũng sợ lưỡi kim đao trong tay Lão Nương nữa này bỗng nghe trên nóc nhà có tiếng cười nhạt một tiếng giáo một loại ám khí bắn xuống đánh trúng ngay lưỡi kim đao làm vang một tiếng can cánh tay dương phu nhân ê ẩm kim đao rớt xuống nhưng dư lực không giảm văng ra đến giữa sân lâm chấn nam khẽ quát một tiếng ánh thanh quang lấp loáng lão đã rút kiếm cầm tay hai chân chụm lại nhảy lên nóc nhà ra chiều tảo đẳng quần ma ánh kiếm như qua Phóng thẳng về phía địch nhân Nơi phát ra ám khí Mấy ngày nay Lão chịu nhiều buồn bực Rốt cuộc vẫn chưa thấy địch thủ xuất hiện Nên bây giờ lão dùng hết sức mình ra chiêu Không một chút đề phòng Đường kiếm phóng lấp lánh trong không gian Trên nóc nhà dường như thấp thoáng có bóng người Lão lúng thấp người xuống Phóng mình lên trên đỉnh sương phòng Vẫn không thấy tung tích của địch nhân đâu cả Dương Phu Nhân và Lâm Bình Chi cũng cầm đao kiếm đến để tiếp ứng. Dương Phu Nhân lòng lộn lên quát lớn: Đồ cẩu tặc, có giỏi thì ra đây quyết một trận sống máy đi! Cười lén lén lúc lúc không dám ra mặt là cái nghĩa gì? Bà quay lại hỏi trượng Phu: Quân cẩu tặc đã chạy đi rồi, Trưởng Phu tính sao đây? Lâm Chính Nam lắc đầu, ông nhẹ giọng nói: Đừng làm kinh động người khác. ba người lại tìm kiếm trên nóc nhà một lần nữa rồi mới nhảy xuống sân lâm chính nam hỏi khẽ ám khi gì đánh trúng kiệm đạo của phu nhân vậy nhưng phu nhân thoá mạ Đột cấu ta tứ muội không biết nữa ba người tìm kiếm trong sân không thấy có ám khí gì chỉ thấy dưới cây hoa quế có vô số mảnh gạch dụng rải khắp mặt sân rất dễ nhìn ra Cái địch đã dùng một viên gạch nhỏ đánh rướk cây kim đao trong tay của Dương phu nhân. Một viên gạch nhỏ mà phát ra một kình lực mạnh như thế, quả thực cũng đáng sợ. Dương phu nhân phó mã không tiếc lời, nhưng khi phu nhân thấy viên gạch nát ra như hạt gạo thì bỗng chuyển từ tức giận sang sợ hãi. Bà ngẩn người một lúc lâu, không nói câu nào, rồi đi thẳm vào xương phòng, đợi chồng và con trai vào, bà đóng cửa nói Võ công của địch rất đáng sợ Chúng ta không phải là đối thủ của chúng Làm sao Làm sao bây giờ Lâm chấn nam đáp Đi cầu cứu bạn bè Trong gió lập Quang nạn tương trợ là chuyện bình thường Nhưng phu nhân lại nói Bạn bè thân hữu của chúng ta Cố nhiên là không ít Nhưng mà gió công hơn vợ chồng ta Lại chẳng có mấy ai Còn những người suốt kém chúng ta Có mời đến cũng như không à Lâm Chấn Nam nói Nương tử nói không sai Nhưng càng nhiều người thì càng thêm nhiều ý kiến Ta mời họ đến cùng bàn bạc bà cũng tốt Dương phu nhân đáp Cũng được Theo trưởng phu ta nên mời những ai đây Lâm Chấn Nam nói Trước hết chúng ta mời những cao thủ Trong ba tiêu cục hàng châu Nam xương Quán Châu về Rồi mời thêm gió lâm đồng đạo Ở bốn tỉnh mừng triết diệt công Dương phu nhân cao mày nói Nếu chuyện cầu cứu gấp Lan ra khắp giang hồ Thì còn gì là quay danh của phước quay tiêu cục mình Lâm chấn Nam lơ đảng hỏi Nương tử năm nay này 39 tuổi rồi có phải không Dương phu nhân cáo kỉnh đáp Trời đất Lúc này mà còn hỏi tuổi của thiếp nữa Thiếp tuổi con cọp mà Trưởng phu lại không biết bao nhiêu tuổi sao Lâm chấn Nam đáp ta phát thiệp mời nói là làm đại sinh nhật lần thứ bốn mươi cho nương tử nhưng phu nhân đáp tại sao lại phỉa thêm một tuổi cho thiếp vậy thiếp đã già lắm rồi sao lâm chấn nam lắc đầu nương tử đâu có già trên đầu nương tử một sợi tóc bạc cũng không có ta nói làm sinh nhật cho nương tử là để mời các bạn thân đến sẽ không ai hoài nghi đợi các vị khách đến chúng ta sẽ chọn những vị thân nhất rồi ngầm cho họ biết như thế Hoài danh của tiêu cột Không bị tổn hại Dương phu nhân nghiêng đầu suy nghĩ một lúc Rồi hỏi Được rồi À vậy chứ trưởng phu tặng tiếp lễ vật gì đây Lâm chấn Nam nói nhỏ vào tay của vợ Ta tặng nương tử Một lễ vật lớn sang năm lại sinh thêm một cậu con trai bụ bẩm Dương phu nhân hừ một cái Hai má ửng hồng Bà nói trưởng phu này kỳ cục Đang lúc như thế này mà còn nói giỡn được à Lâm chấn nam cười ha ha Đi về phòng ra lệnh cho người viết danh tiếp Mời bằng hữu Kỳ thực lòng lão buồn rười rượi Nói giỡn vài câu là cốt để giảm bớt Sự lo sợ cho thê tử mà thôi Lão thầm nghĩ Nước xà khó cứu được lứa gần Có lẽ đêm này Trong tiêu cột lại có thêm chuyện xảy ra Đợi đến lúc bạn bè đến Thì không biết trên đời này Còn có phước quay tiêu cột không nữa lão đến trước cửa trương phòng thấy hai tên đầy tớ thần sắc hoảng loạn lắp bắp thưa tổng tổng tiêu đâu không xong rồi lâm chấn nam quát lên làm sao mà không xong một tên đáp vừa rồi trương phòng tiên sinh gọi lâm phúc đi mua quan tài hắn hắn vừa ra khỏi cửa sắp quẹo sang con đường nhỏ thì ngã lăng ra chết rồi lâm chấn nam nói có chuyện này sao xác hắn đầu tên đầy tớ đáp Còn ở ngoài đường đó Lâm chấn Nam nói Đi kiên sát hắn về đây Lão nghĩ bụng Giữa thanh thiên bạch nhật mà địch thủ Lại dám lộng hành giết người Quá là to gan lớn mật Hai tên đầy tớ thưa dạ. dạ Nhưng cả hai vẫn đứng yên Lâm chấn Nam quát Sao vậy Một tên đáp Mời Tổng tiêu đầu ra xem Lâm chấn Nam biết có việc cổ quái Hừ một tiếng rồi đi ra cổng chỉ thấy ba vị tiêu đầu năm tên cầm cờ đứng nhìn ra ngoài sắc mặt tái mét vô cùng sợ hãi lâm chấn nam nói chuyện gì vậy không đợi người bên cạnh trả lời lão cũng đã biết rồi ngoài cổng chính trên phiến đá viết sáu chữ lớn xuất môn thập bộ giả tử tức là ra khỏi 10 bước thì chết giết bằng máu tươi cách cổng khoảng 10 bước lại dạch một đường máu rộng khoảng một tấc lâm chấn nam hỏi viết hồi nào vậy lẽ nào không ai nhìn thấy một tiêu đầu đáp vậy rồi lâm phúc chết ở trên đường nhỏ mọi người xúm nhau chạy đi xem trước cổng không có người lạ không biết ai đùa giỡn viết những cái chữ này nữa lâm chính nam cao giọng quát lên lâm mộ không thiết sống nữa muốn đi ra khỏi cổng mười bước coi cái chết nó như thế nào người lão bước ra khỏi cổng hai tên tiêu đầu cùng la lên tổng tiêu đâu Lâm Chấn Nam giảy tay một cái, rồi bước qua dạch máu. Lão nhìn những chữ máu và dạch máu chưa khô. Bước lên sáu chữ, cho nét viết mờ đi, rồi mới quay về cổng lớn. Nhìn ba tên tiêu đầu, ông nói, Đây là trò thách thức, có gì mà sợ? Ba vị quân đệ hãy đi đến hiệu bán quan tài một chuyến, rồi đến chùa Thiên Ninh, phía Tây Thành, mời các vị hòa thượng đến làm vài ngày pháp sự, siêu độ vong linh, trừ khử dịch bệnh. Hai vị tiêu đầu, thế tổng tiêu đầu bước qua dạch máu, bình an vô sự, liền dâng lời, mang đao sách kiếm đi ra khỏi cổng. Lâm Chấn Nam chăm chú nhìn theo. Họ đi qua dạch máu rồi quẹo qua góc đường. Một lúc sau lão mới đi vào nhà, đến trương phòng nói với Hoàng Tiên Sinh. "Hoàng phụ tử, phụ tử viết vài thiệp mời mừng thọ cho phu nhân, mời các bạn bè thân hữu đến uống rượu." Hoàng Tiên Sinh đáp: "Dạ." không biết là ngày nào ạ bỗng nghe có tiếng chân bước vội vã một người chạy đến lâm vấn nam quay đầu ra nghe một tiếng bịch người ấy đã ngã lăn ra đất lâm vấn nam chạy lại tới địch tiêu đầu một trong ba vị tiêu đầu phụng mệnh đi mua quan tài nằm lăn ra đó không nhúc nhích lâm vấn nam đưa tay đỡ dậy vội hỏi địch quỳnh đệ quỳnh đệ làm sao vậy địch tiêu đầu đáp họ họ chết rồi Để, để chạy về được đây Lâm Chấn Nam hỏi Địch thủ như thế nào Địch tiêu đầu đáp Không không biết không biết. Hắn co giật vài cái Rồi cũng tắt thở Trong khoảnh khắc Mọi người trong tiêu cục đều nghe được tin này Dương Phu Nhân và Lâm Bình Chi Từ trong nội đường đi ra Chỉ nghe mọi người nói lẩm bẩm sáu chữ Suốt môn thập bộ giả tử Lâm Chấn Nam nói ta đi cổng hai vi tiêu đầu về trương phòng hoàng tiên sinh lấp bắp nói tổng tổng tiêu đầu đi không được nên hạ lệnh trọng thưởng tất có người dũng cảm đi ai ai đi cổng xác chết về sẽ được thưởng ba mươi lạng bạc hoàng tiên sinh nói ba lần cũng không có người nào lên tiếng Dương phu nhân bỗng nhiên hốt hoảng bà la to ôi bình nhi đâu bình nhi tiếng cuối cùng bà quá hoảng loạn nói không được nữa mọi người cùng hút quản la lên thiếu tiêu đầu thiếu tiêu đầu đâu rồi bỗng nghe tiếng lâm bình chi ngoài cổng vọng vào tại hạ ở đây mọi người vui mừng chạy ùa ra cổng thấy cái dáng cao cao của lâm bình chi đang từ góc đường đi tới trên hai dài vác hai cái xác đó chính là xác của hai vị tiêu đầu lâm chấn nam và dương phu nhân vội vàng chạy ra tay cầm sẵn đao kiếm vượt qua vệt máu Hộ tống Lâm Bình Chi trở về. Các vị tiêu đầu và mấy tên cầm cờ cùng đồng thanh hô to: Thiếu tiêu đầu, thiếu niên anh hùng, dũng cảm hơn người. Lâm Chấn Nam và Dương Phu Nhân trong lòng mười phần dừa ý. Dương Phu Nhân trách yêu: Hài Nhi đừng có tùy tiện như vậy chứ. Hai vị tiêu đầu này là người thân thiết nhưng mà họ đã chết cả rồi, con không nên bất chấp nguy hiểm. Lâm Bình Chi gượng cười nhưng lòng buồn khôn tả. cha nghĩ bụng tất cả đều do ta nhất thời không kiềm được tức giận giết chết một người để nhiều người vì ta mà mất mạng nếu ta tham sống sợ chết sao đáng làm người bỗng nhiên sau hậu đường có tiếng người hô toán lên quan sư phó tốt như thế này mà cũng chết rồi lâm chính nam vội hỏi sao vậy vị quản sư trong tiêu cục gương mặt ám đạm khúm núm chạy đến thưa tống tiểu đầu Qua sư phó đi cổng sao ra mua rau Mới bước hơn 10 bước thì chết Phía cổng sao cũng có Có 6 chữ viết bằng máu Qua sư phó là đầu bếp Trong tiêu cục Nấu nướng không chê vào đâu được Các món của qua sư phó làm Như đông qua chung, phật kiêu tường Tao ngư, nhục, bì, bánh bao đứt tiếng ở Phúc Châu Lão là một trong những người Mà Lâm Chấn Nam cần để tiếp đại Các quan lại phú thương Lâm Chấn Nam chấn động tinh thần Ông thầm nghĩ Hắn chỉ là một đầu bếp bình, bình thường Không phải là tiêu đầu văn hộ có lệ lúc đánh cướp tiêu xa Nhất định không được giết phu xe Phu kiểu, phu coi lừa ngựa Phu quân giác, kẻ địch hạ thủ Độc ác như vậy Là muốn tiêu diệt hết cả phước hoài tiêu cổ của, của ta chăng Rồi lão nhìn mọi người Nói Mọi người không phải quán sợ Mấy tên cấu tạc này thừa lúc người ta không đề phòng mới ra tay Tất cả chúng ta đều rõ cả rồi vừa rồi thiếu tiêu đầu và vợ chồng ta đã bước qua khỏi cổng hơn mười bước mấy tên cấu tặc đó có dám làm gì đâu tất cả đều dân dân dạ dạ nhưng không một ai dám ra khỏi cổng một bước lâm chấn nam và dương phu nhân nhìn nhau mặt buồn rười rượi đành chịu bó tay tối hôm đó lâm chấn nam cắt đặt các tiêu sư phòng thủ nào ngờ lúc lão cầm kiếm đi tuần tra thấy hơn mười tiêu sư ngồi vòng tròn trên sảnh Không ai đi ra ngoài canh giữ. Các tiêu sư thế tổng tiêu đầu đều sợ bị quở trách nên đứng cả lên Nhưng vẫn không người nào dám bước ra một bước. Lâm Chấn Nam nghĩ bụng. Địch thủ quá lợi hại, tiêu cục đã chết nhiều người như vậy. Chính mình cũng không nghĩ ra cách gì đối phó. Nên ai ai cũng lo giữ cái mạng. Lão an ủi mọi người vài câu. Ra lệnh mang rượu đến. Cùng với các tiêu sư uống rượu trên đại sảnh. Mọi người đều phiền não Không ai nói năng gì chị uống để giải sầu Chẳng bao lâu một số người đã sai lăn ra ngủ Trưa hôm sau bỗng nghe tiếng gió ngựa vọng đến Có mấy kỵ mã từ trong tiêu cục chạy ra ngoài Lâm chấn nam kiểm tra Thì ra đó là năm vị tiêu sư Không nhẫn nại trước cục diện Nên bỏ ra đi không từ biệt Lão lắc đầu thở dài Lúc gặp đại nạn Mạnh ai nấy chạy Lâm mô không đủ sức che chở cho các huynh đệ Vậy thì Ai muốn đi thì đi Các tiêu sư còn lại ngoác miệng ra mắng chửi lên án Năm người kia không có nghĩa khí Có mấy người không chửi Mà chỉ thở dài ngầm tính toán Lúc trời chặn dạng tối Bỗng nhiên năm con ngựa lại Cổng năm cái xác quay về Năm vị tiêu sư này muốn thoát Khỏi nơi nguy hiểm Nhưng lại tán mạng trước Lâm Bình chi căm phẫn vô cùng Cầm trường kiếm lao thẳng ra cổng Đứng ngoài dạch máu ba bước Lớn tiếng la to Đại trưởng phu ai làm nấy chịu Gã tứ xuyên họ dự đó Do Lâm Bình Chi này giết Không ai liên càng đến việc đó cả Muốn báo thù thì cứ báo thù Lâm Bình Chi này được rồi Loạn đào phanh thầy Chết cũng không quán Các người cứ sát hại người lương thiện Thì đâu phải là anh hùng hảo hán Lâm Bình Chi ta đứng đây có bản lĩnh Thì cứ đến giết đi Không dám xuất hiện Là đồ trộm cướp nhát gan Càng lúc Chàng càng la to, mở dạy áo, phanh ngực ra, vỗ ngực đung đung. Đường đường là nam nhi, chết thì chết, có ngon thì xuống một đau Tại sao, ngay cả nhìn ta một cái, các người cũng không dám. Đồ nhát gan, đồ súc sinh. Hai mắt chàng long linh, Người đi đường chỉ dám đứng xa xa nhìn chàng, không ai dám đến gần tiêu cục. Vợ chồng lâm chấn nam nghe tiếng còn la hét, cũng lao ra ngoài cổng. Mấy ngày nay, hai người cũng vô cùng bực dọc. Căm phẫn đầy lòng Bụng muốn nổ tung ra Này nghe Lâm Bình Chi gọi địch thủ khiêu chiến như vậy Hai ông bà cũng lớn tiếng thóa mạ Các tiêu sư ngơ ngác nhìn nhau không phục khí phách của ba người Họ thầm nghĩ bụng Tống tiêu đầu rất anh hùng phu nhân cũng là bậc nữ kiệt Thiếu tiêu đầu Tùy giống một vị đại cô nương Nhưng không sợ trời sợ đất Dám hướng về kẻ thù mà thóa mạ thật là bôi phục Ba người nhà Lâm Chấn Nam Chửi một hồi lâu Nhưng bốn bề vẫn yên lặng Lâm Bình Chi quát lên Tại sao ra khỏi cửa là chết Ta bước thêm vài bước nữa Xem các người làm gì được ta Chàng nói xong bước thêm vài bước Cầm ngang thanh kiếm Ngạo nghẽ nhìn bốn hướng Dương phu nhân nói Được lắm Hỡi quân cấu tặc Các người chỉ quen hà hiếp người lương thiện Sợ kẻ hung dữ Càng không dám làm gì hài nhi của ta Bà kéo tay Lâm Bình Chi trở vào cổng Lâm Bình Chi tức giận đến nỗi cả người rung lên cầm cập sau khi về phòng nằm nghỉ nhịn không được ướt mặt khóc nức nở lâm chấn nam vuốt đầu con nói hải nhi hải nhi gan dạ lắm xứng đáng là con trai của nhà họ lâm địch thủ không dám lộ diện chúng ta biết làm thế nào được hải nhi hãy ngủ một giấc đi lâm bình chi khóc một hồi rồi mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi Sau khi ăn cơm tối xong Chàng nghe phụ thân nói khẽ với mẫu thân Là có vài tên tiêu đầu trong tiêu cục Có ý tưởng kỳ lạ Muốn từ hậu nhiên đào đường hầm đi ra ngoài Thông qua khỏi dịch máu Mười bước thì thoát chết Nếu ở lại tiêu cục Không sớm thì muộn cũng sẽ mất mạng Nhưng phu nhân cười gượng nói Họ muốn đào đường hầm á, Thì để cho họ đào Chỉ sợ Ôi Cha con Lâm Chấn Nam Đều hiểu ý bà muốn nói gì Đó là bà muốn nói Chỉ sợ chúng cùng mất mạng Giống năm vị tiêu sư Muốn đem tính mạng mình sớm dâng cho địch Lâm Chấn Nam trầm ngâm Rồi nói Ta đi xem Nếu có đường thoát được Thì để cho họ đi Lão đi ra một lúc sau Rồi về phòng Lại nói Bọn họ chỉ vui miệng nói ra Thực ra không một ai dám ra tay đạo hầm Tối hôm đó Ba người ngủ rất sớm Mọi người trong tiêu cục Đều có ý định phó thác cho mệnh trời Chẳng ai muốn đi tuần tra canh gác nữa Lâm Bình Chi ngủ đến nửa đêm Bỗng nghe có người khèo nhẹ vai mình Chàng bật ngồi dậy Đưa tay xuống gối rút trường kiếm Chợt nghe tiếng mẫu thân nói Bình Nhi Ta đây mà Gia Gia của người đi ra ngoài lâu rồi Mà chưa thấy về Chúng ta đi tìm Gia Gia đi Lâm Bình Chi giật mình kinh hãi hỏi Gia Gia đi đâu vậy Dương phu nhân đáp Ta không biết Hai người cầm đao kiếm bước ra khỏi phòng Trước tiên họ đến đại sảnh Thấy trong đại sảnh đèn đốt sáng trưng Mười mấy vị tiêu đầu đang đánh bạc Mấy ngày nay lúc nào mọi người cũng lo sợ Nên đều cảm thấy bất lực Không thể làm gì được Nên họ cũng không còn bận tâm đến chuyện sống chết nữa Dương phu nhân nắm tay Ra hiệu cho con Rồi quay người đi Hai mẹ con đi khắp nơi tìm kiếm Rốt cuộc cũng không thấy bóng dáng tổng tiêu đầu hai người càng lúc càng sợ hãi mà không dám gọi, vì sợ mọi người trong tiêu cục thêm hoang mang. Nếu nghe tin tổng tiêu đầu mất tích, thì khó mà làm cho họ ổn định được. Hai người tìm đến phía sau nhà, Lâm Bình Chi bỗng nghe thấy tiếng lách cách phát ra từ phòng binh khí mé trái, lại có ánh sáng xuyên qua khe cửa. Chặn dội đến bên cửa sổ, lấy ngón tay chọc thủng giấy dán cửa, nhìn vào trong rồi mừng rỡ kêu lên: "Cháy giá!" thì ra da da ở đây nè lâm chấn nam đang khom lưng Mặt hướng vào tường nghe tiếng con gọi quay đầu lại lâm bình chi thấy sắc mặt phụ thân khủng hoảng cực độ nên chàng sợ hãi vô cùng vẻ vui mừng biến mất lại đờ đẫn người ra há miệng liếu lưỡi không nói ra lời nhưng phu nhân xô cửa vào thấy dưới đất đầy máu một người nằm trên ba chiếc ghế dài xếp song song toàn thân trần truồng ngực và bụng đều bị mổ banh ra Nhìn mặt tử thi, bà nhận ra là quắc tiêu đầu. Một trong năm tiêu đầu phóng ngựa chạy trốn, rồi được ngựa cổng sát quay về. Lâm Bình Chi cũng đi vào phòng binh khí, xoay tay đóng cửa phòng. Lâm Chính Nam thò tay vào ngực tử thi, móc ra một trái tim đầm địa máu, rồi ông nói. Trái tim bị vỡ thành tam chính mạnh quá là, quá là. Nhưng phu nhân tiếp lời, quá là tội tâm trưởng của phái Thanh Thành. Lâm Chấn Nam gật đầu Im lặng không nói gì Bây giờ Lâm Bình Chi mới hiểu rõ Phụ thân mẫu tử thi Là để kiểm nghiệm nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhiều người Lão đặt trái tim trở lại Rồi lấy giải dầu Quấn tử thi để vào góc tường Cầm giấy dầu chùi sạch vết máu Cùng vợ con quay về phòng Lão nói Đôi đầu với chúng ta Đích xác là cao thủ của phái thanh thành Nương tử Theo nàng thì nên làm thế nào đây Lâm Bình Chi căm phẫn đáp Chuyện này do một mình Hài Nhi gây ra Ngày mai Hài Nhi sẽ đi khiêu chiến Và quyết sinh tử với chúng một trận Nếu Hài Nhi không địch lại Bị chúng giết chết là xong Lâm Chấn Nam lắc đầu nói Người này chỉ đánh một chướng Đã làm trái tim tan vỡ thành tam chính mảnh Thần thể người chết Lại không để lại một chút dấu vết Như vậy do công hăng rất cao cường Chắc rằng phải thành thành Hăng cũng là nhân vật nhất nhị Hắn muốn giết Bình Nhi thì đã sớm giết rồi Ta thấy địch thủ tầm địa lang sói Quyết không chịu đem ba người nhà ta ra giết chết một cách mau lẻ đâu Lâm Bình Chi hỏi Hắn còn muốn gì nữa Tổng tiêu đầu đáp Bọn câu tặc chơi trò mèo dần chuột Dần cho đến lúc tim gan chuột đều bị vỡ ra mà chết mới ha dạ Lâm Bình Chi cả giận nói Bọn cấu tạc này coi phước qua tiêu cục của chúng ta không ra gì cả. Tổng tiêu đầu đáp. Rõ ràng là hắn, chỉ nhìn phước qua tiêu cổ bằng nửa con mắt. Lâm Bình Chi lại nói. Nói vậy không chừng, hắn sợ 72 đường tịch tà kiếm pháp của Gia Gia. Nếu không thì tại sao chẳng dám xuất hiện giao đấu một cách đường hoàng, chỉ thừa lúc người ta sơ hở, mà âm thầm hãm hại như vậy? Lâm Chấn Nam lắc đầu đáp. Bình Chi, tịch tà kiếm pháp của Gia Gia dùng để đối phó về đạo tạc trong hắc đạo, Thì có thừa Nhưng công phu Tội tâm trưởng của người này quá thật gia gia Của người không địch nổi. Ta Trước này không phụ ai Nhưng thấy trái tim của quắc tiêu đầu Thì lại Lại Hơi ôi Lâm Bình Chi thấy phụ thân tinh thần suy nhược Khác hẳn lúc bình thường Nên chẳng không dám nói thêm gì nữa Nhưng phu nhân nói Cả đối đầu lợi hại như vậy Đại trưởng phụ có thể khuất phục Đợi đến lúc làm cho ra lẽ mà Chúng ta nên tạm lánh đi là hơn Lâm Chấn Nam gật đầu nói Ta cũng nghĩ nghiệp vậy Nhưng phu nhân nói Ngay trong đêm nay Chúng ta khởi hành đến Lạc Dương Chúng ta đã biết lai lịch của địch thủ Thì quân tử báo thù Mười năm cũng chưa muộn mà Lâm Chấn Nam nói Đúng vậy Nhạc phụ giàu hảo khắp thiên hạ nhất định có cách giúp chúng ta Ta hãy thu dọn một ít đồ tê nhuyễn, rồi lập tức lên đường. Lâm Bình Chi hỏi. Chúng ta đi rồi, mọi người trong tiêu cục không ai quản lý thì làm sao đây? Lâm Trấn Nam nói. Kẻ địch với họ không thù không quán. Chúng ta đi rồi, mọi người trong tiêu cục sẽ bình an vô sự. Lâm Bình Chi nghĩ bụng. và gia, gia nói như vậy cũng có lý. Kẻ địch đã giết chết nhiều người trong tiêu cục. Kỳ thực chỉ là vì một mình ta. Ta rời khỏi đây Địch thủ quyết không làm khó dễ các tiêu đầu Các tên cầm cờ nữa Chàng liền quay về phòng mình thu dọn Bụng cứ nghĩ đến chuyện Không chừng kẻ địch có thể đốt sạch tiêu cục này Chàng nhìn từng món đồ chơi Quần áo Cảm thấy cái gì cũng không bỏ đi được bèn lấy cả bỏ vào hai cái bao Chàng lại cảm thấy Mình để lại quá nhiều thứ Nên tay trái lấy đôi ngọc mã trên bàn Tay phải cuộn tấm da báo Đó là con báo hoa mà chàng đã tự tay săn được chàng vác bao trên lưng rồi quay về phòng cha mẹ nhưng phu nhân thấy vậy nhìn không được cười nói trời đất chúng ta đi lánh nạn chứ không phải dọn nhà hài nhi đem nhiều thứ như vậy để làm gì tổng tiêu đầu thở dài lắc đầu nghĩ bụng chúng ta tuy là nhà học võ thế truyền nhưng hài nhi được nuôi dưỡng cân chiều từ tấm bé ngoài chuyện học được một ít gió công ra Còn lại chẳng khác gì con em nhà quyền quý Hôm nay bỗng nhiên gặp đại nạn Nên y lật đật ứng biến Cũng không trách y được Tình yêu con trong lòng lão trỗi dậy Lão nói Trong nhà ngoại tổ người Cái gì cũng có Không cần phải mang quá nhiều đồ đạc Chúng ta chỉ cần mang một ít vàng bạc Châu báu quý giá Lần này đi đến Giang Tây Hồ Nam Hồ Bắc Đều có phần cột Chẳng sợ gì thiếu ăn trên đường Bao càng nhẹ càng tốt Người nhẹ thêm tí nào Thì lúc động thủ lại càng linh hoạt hơn Lâm Bình Chi không có cách gì khác Đành đặt bao xuống Dương Phu Nhân nói Chúng ta cởi ngựa từ cổng lớn Quang Minh Chính Đại xông thẳng ra Hay là từ cửa sau nhẹ nhàng mà đi đây Lâm Chấn Nam ngồi trên ghế Thái Sư Nhắm nghiền hai mắt Cầm tẩu thuốc đưa lên miệng Rít một hơi dài Một lúc lâu là mới mở mắt ra nói Bình Nhi con đi báo cho mọi người trong tiêu cổ từ trên xuống dưới hay Để mọi người thu xếp Ngày mai trời khói đây Bao trương phòng phân phát tiền bạc cho họ Đợi dịch bệnh qua đi Tất cả lại quay về Lâm Bình Chi đáp Dạ Tuy vậy lòng chàng lấy làm lạ Không hiểu tại sao phụ thân bỗng nhiên lại thay đổi ý định Nhưng phu nhân nói Trưởng phu muốn mọi người di tản đi hết à Vậy thì lấy ai trong coi tiêu cục tống tiêu đầu đáp Không cần trông coi Ngôi nhà này đã bị quỷ em Ai dám vào đây chịu chết ra lại khi bà chúng ta đi rồi Những người còn lại Lẽ nào mà không đi Lâm Bình Chi bước ra khỏi phòng đi thông báo Lập tức tiêu cục trên dưới Náo loạn cả lên tống tiêu đầu đợi con ra khỏi phòng Rồi mới nói Nương tử Hai cha con ta đối quần ao làm tên chảy cờ Còn nương tử thì cái trang làm người ở Ngày mai Hơn một trăm người cùng phân tán ra đi Địch thủ dù gió không cao cường Cũng chỉ có một hai tên Hắn biết đuổi bắt ai Dương phu nhân vỗ tay khen ừ, Thật là cao kết Rồi bà đi lấy hai bộ quần áo dơ bẩn Của người cầm cờ Đợi Lâm Bình chi về Để hai cha con mặc vào Bà mặc một bộ quần áo giải thua màu xanh Trên đầu của một tấm giải qua màu lam Ngoài làn da trắng muốt ra bà đã biến thành một ả đầy tớ thô kịch lâm bình chi cảm thấy bộ áo trên người dơ bẩn hôi hám không vừa ý nhưng cũng không biết làm sao được trời vừa hừng sáng tổng tiêu đầu bảo người mở cửa ông nhìn mọi người rồi nói năm nay thời vận của ta bất lợi trong tiêu cục ma quỷ quấy nhiễu đành phải tạm lánh xa các vị huynh đệ Nếu còn tình nguyện đi theo báo tiêu Mời các vị đến phủ hạng Châu Phủ Nam Sương Hoặc đến Nương nhờ Ở các phân cục triết bang Giang Tây Lư tiêu đầu và dịch tiêu đầu Ở các nơi đó Sẽ không thờ ơ với các vị đâu Chúng ta đi thôi Cùng một lúc Hơn một trăm người nhốn nháo lên ngựa Tràn ra khỏi cổng Tổng tiêu đầu khóa cổng lại Lùi hô to một tiếng Mười mấy kỵ mã xông qua dạch máu Không ai sợ hãi gì nữa Cảm thấy càng sớm ra khỏi tiêu cục càng an toàn Đó ngựa dồn dập phi nhanh về cửa Bắc Không ai suy nghĩ gì Chỉ thấy người bên cạnh chạy về hướng Bắc Thì mình cũng phi ngựa theo Lâm chấn Nam đứng bên góc sân giơ tay ra hiệu gọi vợ và con trai dừng lại một chút Rồi nói khẽ để họ về hướng Bắc Rồi chúng ta đi về hướng Nam Dương phu nhân hỏi Đi Lạc Dương sao lại đi hướng Nam? Tổng tiêu đầu đáp Kẻ địch đoan rằng chúng ta đi Lạc Dương Nhất định chặn ở ngoài cửa Bắc Chúng ta lại cứ đi về hướng Nam Đi một vòng rồi mới chuyển về hướng Bắc Để bọn cẩu tạc kia có muốn ngăn chặn cũng không được nữa Lâm Bình Chi nói Dạ dạ Lâm Tiến Nam đáp Thế nào? Lâm Bình Chi im lặng Một lúc sau lại nói Dạ dạ Dương Phu Nhân nhắc Còn muốn nói gì thì cứ nói ra đi Lâm Bình Chi nói Hài Nhi muốn đi về cửa bác Quân cổ tạc đã sát hại quá nhiều người của chúng ta Không cùng với chúng sanh tử một phen Thì sao có thể nuốt được cái nỗi căm hờn này Dương Phu Nhân nói Mối đại thù này tất nhiên phải trả Nhưng cái bản lĩnh nhỏ nhoi của ngươi Thì địch làm sao nổi tồi tâm trưởng của chúng Lâm Bình Chi giận sôi lên chàng nói thì cùng lắm là giống hoắt tiêu đầu hoặc bị hắn đánh một chữ vỡ tim thì có sao đâu lâm chấn nam sắc mặt tái xanh quát lên ba đời hoa lâm nhà ta nếu ai cũng bọp chộp hữu dũng vô mưu nhiều người thì phước qua tiểu cục không cần người đến gây hấn cũng đã sớm tự mình gục ngã rồi lâm bình chi không dám nói thêm theo cha mẹ đi về hướng nam sau khi ra khỏi thành quẹo về hướng tây nam qua sông mân đến nam đài suốt nửa ngày ngựa không dừng gió cho đến quá trưa mới đến một quán nhỏ bên đường nghỉ chân lâm chấn nam hỏi gã bán cơm có món gì mang ra càng nhanh càng tốt gã bán cơm đi sửa soạn ngay chờ quá lâu mà không thấy động tĩnh gì tống tiêu đầu sốt ruột gọi to chủ quan đem cho ta mau lên lão gọi hai lần Nhưng không có tiếng trả lời Dương phu nhân cũng gọi Chủ quán Chủ quán đâu rồi Vẫn không có ai trả lời Dương phu nhân bỗng đứng dậy Mở bao lấy vội kim đao ra Cầm trên tay Chạy ra sau nhà Bà thấy gà bán cơm ngã lăn ra đất Và một người đàn bà nằm nghiêng nơi ngưỡng cửa Đó là vợ của gà bán cơm Dương phu nhân sờ vào mũi gã Mới hay gã đã tắt thở Sờ môi gã thấy còn ấm ấm Lúc này hai cha con Lâm Chấn Nam Cũng đã rút trường kiếm ra Đi vòng quanh quán cơm Đây là quán cơm nhỏ đơn độc Nép sát sườn núi gần một rừng trút Xung quanh không có nhà Ba người đứng trước cửa quán Quan sát bốn hướng Không thấy gì khác thường Lâm Chấn Nam giờ kiếm ngang người Nói lớn "Bằng Mẫu Phái Thanh Thành Lâm mổ chợt chết ở đây Xin mời riêng thân từng thiết Lão gọi mấy lần Chỉ nghe âm thanh từ trong núi dội lại Hiện thân tương kiếm Hiện thân tương kiếm Dư âm văng vẳng Ngoài ra không có đồng tính gì Ba người biết rõ địch thủ Đang ở gần đây ngấm ngầm theo dõi mình Chỗ này là nơi chúng chọn để hạ thủ Lòng tuy có lo sợ Nhưng biết được như vậy Nên định thần lại Lâm Bình Chi la to Lâm Bình Chi đang ở đây các người đến giết ta đi, đồ cấu ta núi tha. Ta biết, người không dám xuất hiện, cứ lén lén lúc lúc như là bọn đầu trộm đuôi cướp, trên trốn giang hồ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 2 của bộ truyện tiếng ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Lâm chứng Nam sẽ đối đầu với phái Thanh Thành ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 mới kể của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.